Su Su đừng khóc, trường 51 Tôi vội chạy sang chỗ đó, nhưng đu đu bỗng xẹt ngang trước mặt làm tôi muốn ngất vì hết hồn Cậu làm gì ở đây? Tớ thì ra đúng là cậu hả? Sao cậu tới đây? Chị Huyền bảo thấy cậu, tôi đến xem thử mà Đu đu kéo tôi đi nhanh ra khỏi vũ trường một quãng Đến chỗ vắng ít người Cậu ấy quay lại lớn tiếng Có gì để xem? Vui lắm hả? Không phải Tớ chỉ là quan tâm cậu Gì? Tớ không cần Cả hai chúng tôi im lặng vào cuối mặt Thậm chí còn nghe rõ tiếng thở của nhau Không biết vì sao Mà tình bạn ngày nào của hai đứa Càng lúc càng xa Cậu ghét tớ rồi à đu đu? Tại sao tôi lại ghét cậu? Dạo này cậu hay mắng tớ, hôm đó cậu chơi với Kim bỏ mặc tớ, cậu tặng Kim bông hoa mà không cho tớ, lúc thì cũng không thèm nhìn tớ nữa. Tôi giống như bị dồn nén oan ức thế nào, sẵn tiện kể lể ra hết cho thoải mái, dù sao tôi cũng không phải kiêu ngời hay để cảm xúc trong lòng. Tớ chơi với Kim bỏ mặc cậu á? Ừa, à, Kim trả cậu cái khăn này, giữ lấy. Nếu không thích tớ nữa thì tớ không làm phiền cậu nữa Bye bye Nói rồi Tớ nhít cái khăn tay vào tay đu đu Xong bỏ chạy Khóe mắt cây xè Không hiểu vì gió bụi hay vì đang muốn khóc nữa Su su Đi đâu đó chờ tớ Mặc kệ cậu ấy gọi Tớ cứ cắm cậu chạy Không biết chạy đi đâu nhưng vẫn chạy Và vì không thèm nhìn đường Tớ đâm bồ vào hai ông anh nọ đang đi đường Nè bé con Làm gì chạy nhanh vậy hả? Ờ, em xin lỗi ạ. Xin lỗi đâu có xong. Đi uống nước với bọn anh nhé. Tôi phải lùi lại để né cái bàn tay to xô xì của người đó đang muốn chạm vào mặt tôi. Này, đi chỗ khác chơi đi. Đu đu chạy xe đạp tới và hất hàm nói với hai gã kia. Tôi mừng quính đi nhanh tới và bầu lấy tay áo đu đu. Có bạn trai cơ à? Thằng nhãi, mày ăn nói với anh cho cẩn thận nhé. Ta thích nói thì sao nào? Làm gì tao? Mày. Gã có bàn tay xù xì song tới giơ tay cao, nhưng người kia đã vội cản lại, lôi anh ta đi. "Thôi đi, gây với bọn nhóc làm gì?" Nhờ vậy, sau 2 phút lầm lừ nhìn, họ bỏ đi. "Phù, hích hích. Cậu đó, ngốc quá chịu không nổi." Lên xe tới chờ về. Tôi chỉ chần chừ vài giây rồi cũng leo lên yên sau. Đằng nào thì cũng không dám đi lang thang giờ này Đu đu vừa chạy Vừa nói đều giọng Bạn hương kim đó vừa sinh Lại hiền và tử tế nữa Ừ Dù đu đu nói đúng Nhưng không hiểu sao tôi không thích nghe Nên chỉ ừ nhẹ rồi im lặng Tớ mới gặp bạn nữ như vậy lần đầu tiên Nên thấy thích thôi Rồi cậu bỏ mặt tớ Tớ không nghĩ là cậu lại Lại gì Hích hích Lại để ý như vậy Sau này có buồn gì Nói với tớ Hèn Ừ Nói à Nói làm sao Chả lẽ nói Đu đô Cậu đừng thích hương kim hơn tớ Đừng cho kim bằng hoa Sao nói được Nhiều khi tôi không hiểu Con gái các cậu nghĩ gì Đu đô khờ Này Ai bảo thế Chỉ là tôi không thèm để ý thôi Tôi chỉ cười khẽ Không thèm để ý cơ đấy Vậy mà cậu ấy quán quyết với Hương Kim, còn đưa khăn cho cô ấy lau. Mà cậu làm ở đó à? Ừ. Có tốt không? Bình thường, Mai Mốt đừng tới đây, phức tạp lắm. Sao phức tạp mà cậu vẫn làm? Hỏi nhiều quá. Đù đù đấy, hễ hỏi hơn 3 câu là cậu ấy lại nổi cáu, và khi cậu ấy nổi cáu thì tốt nhất là thôi, cái mặt đù đù khi bực lên thì hơi xấu xí. Và khi đó cũng có nghĩa là cậu ấy không thích trả lời. Ok. Sáng hôm sau, mới ngồi xuống bàn học, Long đã đẩy nguyên cái kim từ điển sang cho tôi, trên màn hình đã bấm sẵn chữ obsession, nghĩa là nỗi ám ảnh. Tôi quay sang nhìn Long thắc mắc. Là sao? Hiểu cái tin hôm qua chưa? Tin hôm qua à? Để xem. You become an obsession of mine. Bạn trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Hử? Hmm? Tớ là nỗi ám ảnh của cậu à? Yes. Sao vậy? Tớ làm gì mà cậu phải ám ảnh? Híc <cười> híc. Làm gì cũng thấy cái bản mặt ngơ ngơ ngu ngu của Su Su hết. Ngu ngu ngơ ngơ. Ak ak. Ăn nói thế à? Bảo tớ ngu á? Tôi quay độ, đóng cái từ điển điện tử lại, xóa luôn tin nhắn hôm qua. Mặt người ta như vậy mà bảo ngu, IQ 127 đấy nhé. Hồng vào lớp và mã phải bị bầm tím. Không phải là thành tích của Lô Lô đấy chứ Tôi trứng mắt nhìn Long Cậu ấy chỉ ngó lên trời huyết xáo Tùm tìm cười Cậu đánh Hùng à Không phải tớ Xạo đi, không phải cậu thì ai vào đây Tớ chỉ túm nó Thằng Lám đánh đấy chứ <cười> Gì, Lám á Tôi nửa tin nửa ngờ Nhưng đằng nào cho dù là Long đánh Thì tôi cũng có làm gì được anh ta đâu Tuy nhiên nếu là Lám Thì khó tin quá trạm xe bus giờ tan học. Tôi cố tình nấn ná đợi khi thấy Lãm ra mới lên xe. Tôi muốn hỏi cậu ấy chuyện đó. Xuân đợi tôi à? Ơ, sao cậu biết? Thường Xuân về lúc 11 giờ, bây giờ đã gần 11 giờ 30 rồi. À, ừ. Chúng tôi ngồi ở băng ghế cuối xe vì khúc trên có một nhóm đang cười nói ồn ào. Có chuyện gì muốn nói phải không? A Có phải cậu đánh Hùng? Ừ. Lãm gật đầu và đáp nhanh, làm tôi hơi sửng người. Thái độ không quanh co cũng không nói thêm gì, chỉ là thừa nhận một điều rõ rệt. Sao cậu lại? Long nói Hùng nó viết bê xấu Xuân. Nhưng cậu là người bình tĩnh cơ mà, lẽ ra. Chỉ có nắm đấm với dần mặt nó và mấy đứa con gái khác thôi. Lãm vẫn lạnh lùng Mặc kệ nỗi lo ngại của tôi Cậu ấy giữ nơi mặt bình thản Hướng về phía trước Hèn gì mà họ thân nhau Cho dù tính cách khác biệt Nhưng cả chú eo đều bạo lực Thế mà tớ nghĩ Những người có đạo như cậu Phải biết kiềm chế Thế à Cậu không sợ chú trách tội sao Chiều qua tôi đã xưng tội rồi Mắt cậu ấy nheo lại Và khóe môi nở một nụ cười tinh nghịch Nha yeah. Suy cho cùng thì Lãm vẫn là một cậu học trò 17 tuổi như tất cả chúng tôi. Cậu ấy vẫn trẻ con, vẫn ham chơi và quậy phá, chỉ là thường phải cố tỏ ra mình chín chắn hơn một chút thôi. Mà Xuân là bạn gái Long thật đi. Hử? Sao cậu nói vậy? Nó thích Xuân thật đấy. Nó cần và yêu Xuân. Chơi, đừng có nói chữ đó nữa mà, nghe kinh lắm. Kinh gì chứ, yêu là yêu, vậy thôi. Trong khi tôi đỏ mặt ngượng thì Lãm Thản Nhiên nhún vai cười nhạt và rồi thở hắt một tiếng nhỏ. Lúc trước tôi nghi ngờ nó chỉ đùa cho vui, nhưng giờ tôi biết nó thật lòng. Tớ không nghe chuyện này đâu. Tôi nói nhanh và ngồi xích ra xoa Lãm, sát vào cửa sổ, cố không phải nghe cậu ấy nói linh tinh về Lam, về tình yêu. Lãm vẫn cố nói thêm, không hiểu sao hôm nay cậu ấy nhiều chuyện quá trời. Lảng tránh làm gì, nếu đến thì sẽ đến thôi, cũng như tôi vậy. Vì không muốn nghe tiếp chuyện đó nên tôi cũng không hỏi cái câu cũng như tôi vậy của Lãm nghĩa là gì. Dù sao thì thời gian sau đó chúng tôi phải thi học kỳ, không còn ai đủ tâm trí để nghĩ vớ vẩn nữa. Ngày thi thứ hai, môn văn học Tôi làm bài không được tốt lắm nên mặt mày cứ như đưa đám. Cô chủ nhiệm nói nếu kết quả điểm trung bình dưới 7,5 thì tôi sẽ mất học bổng. Mà mất học bổng nghĩa là tôi chỉ còn đường truyền về gia đình. Vì ba tôi làm sao có đủ tiền học phí ở cái trường xa xỉ này. Tâm trạng tôi tệ vì bài văn ban sáng lại thêm nhà có cộng 2, 3 chị Huyền đến chơi, cứ nói chuyện suốt, thật là ồn ào. Vì thế, tôi không ăn cơm chiều, lấy xe đạp chị Huyền ôm theo tập địa lý và hóa, đi thẳng tới nhà thờ Thánh An, tìm chỗ yên tĩnh để tập trung ôn bài. Nhà thờ hôm nay đông đúc, có nhiều người đứng bên ngoài. Tôi rất xe đạp vào bãi gửi rồi ôm cặp đi ngơ ngơ. Có tiếng nhạc vang trong giáo đường. Ồ, thì ra là một lễ cưới. Quan khách đều đứng dậy hai bên để cô dâu và chú rể bước từ ngoài vào, lên đến chỗ có vị linh mục đang cầm quyển sách chờ sẵn. Y như trong phim ấy. Nhìn thích thật. Chú rể trao chiếc nhẫn cưới cho cô dâu xong thì dàn đồng ca khoảng hơn 10 người phía sau vị cha xứ cất vang bài hát chúc mừng. Tôi chợt nhận ra người cao cao gầy gầy quen thuộc, cậu ấy mặc đồng phục màu trắng dài phủ qua gối, có đai đỏ ở giữa. Nhìn tôi vẻ bất ngờ, rồi lẵm chỉ bảo tôi vòng ngã bên hông giao đường, cậu ấy cũng rời khỏi đó ít phút sau khi lễ kết thúc. Sơn đến tìm tôi hả? Không. Quyết định vào tìm chỗ học bài, nhà tớ có khách nên ồn lắm. À, ra thế. Phía sau vắng rất dễ học, theo tôi nào. Lãm kéo tôi theo cậu ấy vào chỗ khu vườn hôm trước, nó rất yên bình, trong lành như lần đầu tiên tôi ghé chơi. Dù ngoài kia họ đang rêu hò chúc tụng đôi phu thê mới. Đám cưới vui hen. Ừ, thỉnh thoảng lại có nhiều đôi đến làm lễ. Sau này tớ có lấy chồng, tớ sẽ cưới ở nhà thơ. Trong một phút mơ mộng, tôi nghĩ tới bản thân mình đang tung xính trong chiếc váy cô dâu bước vào thánh đường. Chà, đẹp như công chúa vậy. Hi hi. Khi đó tôi không hát đồng ca như ban nãy được. Ủa, sao vậy? Tôi ở chỗ khác. Chỗ nào? Xuân thử nhắm mắt và tưởng tượng lễ cưới của mình xem tôi đứng ở đâu. Tôi làm theo lời lảm. Nhắm kín mắt và bắt đầu chìm vào một giấc mơ cô dâu ở nhà thờ. Có ba mẹ, có ông nội, có cả chị Huyền nữa. Hương Kim và Đu Đu nắm tay nhau, nhìn tôi mỉm cười, hích hích. Lòng bê trên tay cái gối có hai cặp nhẫn, cười tuê tuét. Và bên cạnh câu ấy là lãm, ở vị trí chú rể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn